Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn lộ ra vẻ nho nhã dịu dàng Đúng, anh bận sắp chết rồi Cho nên có rắm thì mau thả đi Anh lạnh lùng trả lời Cô nhịn không được nắm con chuột Chờ máy tính khởi động rồi sau đó thuần tục vào internet Đăng nhập để chat webcam Chỉ cần anh không nói lời nào Từ mặt chống cầm bất đắc dĩ thờ dài Dù sao trên đời này Không có chuyện gì là thập toàn thập mỹ cả Em có thể nói chuyện với anh một chút được không? còn được Anh hí mắt nhìn cô cất lời. Cô biết anh là người ăn ở hai lòng. Mặc dù anh từng giận dữ nói về qua sinh nhật 20 tuổi cổ cô, mới bằng lòng qua nhà sửa máy tính giúp cô. Nhưng sự thật chỉ ba ngày sau anh đã chủ động qua giờ cho cô rồi. Cô thật là không biết sống chết mà, lại căn đảm gọi điện trách quép căm với anh. Không được ư, anh thật là ngây thơ đó. Cô biểu biểu môi, dẹp nạc bất người nhìn cô. Em mới là ngây thơ, anh đã nói anh rất là bận rộn rồi. Là ai ác tâm lại hại anh Thành như thế này chứ? Anh ngước mắt nhìn cô chằm chằm, nhìn anh tức giận cô cũng không còn sức lực. Thôi được rồi, vậy thì chờ lúc nào anh rành rỗi thì hãy nói chuyện với em. Quần mặt nhỏ nhắn của cô bỗng chốc ẩm đọp xuống. Diệp nặng hình như cảm thấy ánh mắt của cô có cái gì không đúng. Yên lặng nhìn cô mấy giây rồi lại mờ miệng. Tôi đợi rồi. Anh đâu hăng? Mỗi lần nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cô toát ra vẻ khổ sở trong lòng của anh lại như là bị ai đó hung hăng phéo mạnh một cái. Hai anh cảm thấy rất là không thoải mái. Anh nói gì? Cô ngừng đầu cất lời hỏi anh. Em có thể nói cho anh biết là chuyện gì. Anh sẽ cố gắng nghe xong. Nhưng anh sẽ không bảo đảm là sẽ đáp lời em kịp lúc. Bởi vì hiện tại anh đang rất là bận. Anh cầm một sắp tài liệu quơ quơ trên chiếc ống kính. Anh nói thật sao? Anh đã để ý đến em rồi ư? Khuôn mặt nhỏ nhắn của từ mật bỗng chốc lại sáng lên. Đúng là đường ngốc. Anh khẽ cười Hai người câu được câu không mà cất lời trò trên Em cho anh một chút Anh đi lấy tờ fax vừa mới gửi đã Anh chi chi vào máy fax đặt ở góc phòng Cô lắng thoáng nghe tiếng máy fax hoạt động Một lát sau liền nhìn thấy từ máy fax tờ giấy đưa ra Cô nhìn màn hình máy tính có một bóng người Bỗng nhỏ giọng mà cất lời bài tỏ Em... em thích anh thật lâu Đã lâu lắm rồi Em nói cái gì? Một khuôn mặt phóng đại trợt chiếm cứ cả màn hình làm cho cô bị dọa lùi về phía sau hét lên một tiếng to. Cũng lúc đó, khăn tắm trên người cô cũng rơi xuống, làm cô phơi bày hết cảnh xuân mắt lạnh ở trước mặt anh. thân thể manh thành uyển truyền cứ như vậy. Phơi bày không một chút thứ gì che đậy, trần chuồng bày ra trước mặt anh. Toàn thân chỉ có khăn tắm đang yên vị trên tấm thảm Ấn Độ. Không gian trong nháy mắt đông lại, hai người hai đầu máy vi tính ngẩn ra. Một bên quên che tân, còn một bên quên nhắm mắt. Tiếng kêu thứ hai lại càng thê thảm hơn vang vọng ở trong các phòng. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cha từ và mẹ từ nghe tiếng con gái liên tục thét trói tay, thì kinh hoàng chạy lên nầu, dùng sức gõ cửa phòng của tử mật. À, không có việc gì. Còn chỉ là vấp một cái thôi ạ. Cô nhanh chóng cúi thấp thân thể, đỏ mặt mà nhặt khăn tắm trên người vay lại. Thật sự là không có chuyện gì sao? Dạ, không có việc gì. Không có việc gì đâu ạ. Cô khô to. Cho đến khi nghe thấy tướng bức chân của cha mẹ dần dần xa cách Cô mới lập tức tiến tới máy tính Mà cái anh thấy được gì Lập tức quên sạch cho em Cô vừa thẹn thùng vừa lúng túng nói với anh Đôi tay kẻ phát run vòng quanh mình Toàn thân đỏ bừng giống như là tiểu hà tử vừa được nấu chín Diệp nặc cũng lùi ra khỏi màn hình Chỉ truyền rộng đến Thật là xin lỗi Âm thanh của anh có một chút ngượng ngùng Xin lỗi thì có ích gì chứ Anh phải phụ trách em Cô ăn vạ kêu liên tục Vui đầu vào giữa hai đầu Cái gì anh cũng chưa kịp thấy cả. Dưới tình thế cấp bách, anh nói ra điều trái với sự thật. Anh gạt người, làm sao anh có thể không thấy cưa đừng chứ? Thật là đáng ghét mà, chẳng lẽ vóc người của cô một chút hấp dẫn cũng không có sao? Anh thề, anh không thấy. Chỉ thấy hai cái bánh bao hấp. À không phải, anh nói là... Bánh bao? Anh dàn nói em là hai cái bánh bao sao? Cô cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, giận đến phát run lên. Mới vừa rồi mắc cỡ muốn chui xuống đất. Cô đã ném tất cả mọi việc lên tới tận 9 tầng mây rồi. Cô tức giận đến phát rôn lung tung mà mặc quần áo liền chạy ra ngoài. Từ mặt à, con muốn đi đâu vậy chứ? Cha tử nhìn con gái giống như là con chó nhỏ nổi giận, chạy đung đung từ trên lầu xuống. Con đà lại công đạo giúp cho bánh bao. Cô nắm quyền thật chặt, nguyên cái khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạo khí. Bánh bao ư? Là bạn của con sao? Là nó đã chọc tới người nào vậy? Có phải con muốn cùng với người ta kéo bè kéo phái để đánh nhau không hả? Chả từ không nhiều chuyện gì xảy ra thì liên tiếp hỏi tới còn chị đầu có một mình thôi cô tức giận trả lời rồi lao ra khỏi cửa chính hiện tại lợa giận của cô có nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net